Mời các bạn nghe đọc chuyện Những ngày tháng trong ngục tối Chuyện xảy ra vào lúc em mới làm nick này một thời gian Em xin kể lại những gì em trải qua và quãng thời gian em vắng mặt Thay lời chào khi trở lại Và cũng là để tâm sự chia sẻ Mong được đồng cảm Họ để nó lại một mình Cho nó suy nghĩ Đấy cũng là việc duy nhất Nó có thể làm vào lúc này Nhưng nó chẳng thể nghĩ Đầu óc quá hỗn loạn và hoang mang. Nó nhớ ông bà già không biết ông bà sẽ đối mặt với chuyện này ra sao. Từ khi gặp chuyện, đã rất nhiều người hỏi han, cố nói chuyện, nhưng nó luôn im lặng bởi chẳng thể nói. Bởi nó đây là giải pháp an toàn, ngay cả người mang cho nó cảm giác thân thiện. Có thể tin tưởng cũng vậy. Im lặng và chờ đợi vẫn là lựa chọn hàng đầu. Người đàn ông có thể tin tưởng, Gây cho nó thiện cảm ngay từ những giây phút đầu Khác với những người khác Luôn muốn nắm bắt tâm lý Bắt nó nói ra những điều họ muốn Khi gặp nó Ông chỉ hỏi Cháu đói không chú mua gì cho cháu ăn nhé Tuy chẳng nói gì Nhưng nó vẫn có cái vào bụng Của gặp ngắn ngồi vậy Nhưng nó chẳng thể nào quên người này Sau 3 ngày im phong pháp Họ chuyển nó tới nơi khác Mục đích của họ là bắt nó phải suy ký Suy nghĩ về những việc mình đã làm Và nói tất cả Và đây cũng là điều duy nhất Nó có thể làm Bởi lẽ nơi này được xây dựng nên Chỉ nhằm một đích ấy Nó nhớ lại mọi thứ Mọi điều nó đã trải qua Ký ức luôn đẹp Dù vui hay buồn Dù tốt hay xấu Mấy mươi năm trước Nó chỉ là thằng ham chơi Chẳng cuộc vui nào không có mặt Chẳng đêm nào ở nhà Cuộc sống là những cuộc chơi Nhưng năm từ 1990 đến năm 2002 Phong trào đua xe trái phép quậy tung đất Hà Nội Cũng như các thanh niên chơi bời các Nó đam mê trò này mỗi ngày mấy ca Buổi chiều khi lũ học sinh cấp 3 tan học Chúng nó tụ tập mấy phố yên phụ thanh niên Kim mã Nguyễn Trí Thanh Lượn vòng vòng khởi động Tối đến đêm thì chủ yếu là mấy khu phố cổ Hàng ngang hàng đào chợ Đồng Xuân Cấm chỉ, tạ hiện, phố Huế, trật quốc toàn Thi thoảng điên lên thì chạy dọc Phan Đình Phùng vòng qua bút hàng đầu. Theo quán thánh đâm lên hồ Tây. Đến gần sáng khi còn sót lại chỉ những thằng cứng cựa thì chúng nó đóng vòng tròn. Thời gian đầu khi lực lượng công an chưa làm căng, chúng nó đóng hồ với vẻ cứu thế, về công an quận Hoàn Kiếm. Sau khi bị úp sọt vài lần Thì chuyển qua những chỗ khác Như hồ thiền quang, vòng tròn, thi sách hỏa mã Có những hôm gắt quá Vật lên thì bà đâu đóng đấy Có lúc lên khu bách khoa Lúc cả vườn hoa pát Từ. Và kèm theo trò đuôi xe này Vài trò khác phát sinh Thời điểm Hà Nội mới có tải mạ Thuốc lắp để thể hiện đồ chơi Hội nó Hội chúng nó cũng lao vào như điên, Có lúc mang cả điếu cày ngắn theo Nhất cốp xe đi đùa đua chán thì về khu ngõ chợ khâm thiên ngồi pha phê rồi thì tuần vài ba lần nên lưu chơi thuốc lắc thời điểm ấy không như sau này cũng không như bây giờ thuốc lắc tại mà đẳng cấp lắm không phải thằng nào cũng chơi được và vì nó đẳng cấp màu như thằng nào cũng đam mê khi đội của nó dần dần từ bỏ món đua thi thoảng có hôm nào chán thì vác xe lượn lờ, xe bọn khác chạy Đang từ cầu thủ chuyển sang bình luận viên Và mấy trò phát sinh này Làm cuộc sống của nó đào lộn Nó lao vào các cuộc ăn chơi tốn tiền tốn của Lúc có tiền thì không sao Khi không có thì nghĩ đủ các trò kiếm tiền thi thoảng bắt được vài con gà rủ dê chúng nó dạt nhà chơi bóng đá chơi lô Thì nhau chăn rắt Cối thẳng chỉ vì ham chơi Thích theo các anh lớn để học đòi Mà chỉ sau vài ngày vài tuần Nhẹ thì mất xe Nặng thì báo bà già cả trăm cũ Nhưng cũng có thời điểm Chẳng bắt được gà Thèm chơi Vặt tiêu tiền Chúng nó rủ nhau đi cướp Ban đầu thì cướp giật mấy thứ linh tinh cho đỡ buồn Lúc cái mũ nai sóng Thời điểm ấy thanh niên đang chuộc Khi thì cái túi sách mà mấy bà mấy chị ở hình Sẵn đã làm mấy thằng tổ lái Lại suốt ngày lông nhông ngoài đường Nên chúng nó coi đây chỉ như trò chơi Nhưng vào những lúc tống tiền Thì cái gì ngoài đường cũng quy ra thóc Có ngày giặt được mấy chục cái mũ Mang ra chỉ hoa lê duẩn Cái xấu cũ nhất cũng được đôi lít Sau đây Khi mà cũng không đủ cầu Vài cái mũ bán đi chẳng đủ tiêu Mà ngoài đường không phải lúc nào Cũng sẵn đổi cho chúng nó giặt Hơn nữa hình như chúng nó đã bị soi soi kỹ từ lúc còn đua Còn đua ngày đua đêm Chúng nó bàn nhau và nghĩ ra trò chơi mới Thời điểm những năm 2003 2004 Cái xe máy chỉ là quay hay dream thôi chưa chưa nói đến Đài Lan hay SH Với rất nhiều thanh niên Là một thứ quý giá Rất nhiều thanh niên đua đòi là mọi cách Để có được cái xe ra đường Cho bạn bạn bạn bè Rất nhiều đứa chỉ đủ tiền mua xe không giấy Nói trắng ra là xe ăn cắp Xe nhảy Và với nhu cầu lớn của các thanh niên chơi bời, Chúng nó bán xe không giấy Cách làm như sau Mấy thằng trong đội Đi đến đâu cũng rêu rào quảng cáo là xe không giấy tờ cần bán Thậm chí giao cả trên trang web Thực chất toàn xe nhà Mà mãi sau mới kiếm được một con SH không giấy xị Và chúng nó bán cho các dân trời Chủ yếu là mấy em vẫn đang tập tuệ đua xe Và giới học sinh sinh viên Những thằng trong hội chưa ra mặt Trong vụ mua bán thì có nhiệm vụ đi lấy xe về Chọn thời điểm thích hợp nhất Bảy binh bố trận hoàn hảo hết mức có thể Để có thể dễ dàng mang xe về nhà Có vài pha ấn tượng mà đến tận bây giờ Nó cũng chưa quên Chúng nó bán cái xe quay Cho một cậu học sinh trường quản trị kinh doanh Bây giờ là kinh doanh công nghệ Sau mấy ngày rình rập và lên kế hoạch Chúng nó hành động như cảnh sát hình sự Nó lấy trộm cộng số 8 Và thẻ ngành của ông già 5 giờ sáng đã tụ tập Rồi theo em sinh viên kia Chặn em ấy lại Đòi kiểm tra giấy tờ Em này còn xin phép gọi điện cho người thân Sau mà hồi nấn ná dọa nạt Chúng nó bỏ đi cùng cái xe Mà kể em này hỏi ý kiến người thân Lại chính là thằng trong hội Đứng ra bán xe cho em ấy Sau vụ này thấy dễ ăn Nên từ những vụ sau chúng nó cứ dập khuôn Làm đúng như vậy Và cứ thế các phi vụ kiểu như vậy Cứ tiếp tục diễn ra Chẳng hiểu sao mọi thứ cứ thuận như vậy Nó còn đam mê khác nữa Sau thời đua xe Xong ra với thời bay lắc Xe cộ là đam mê sắc đĩa Ngày nào không đi sới Là thấy bất giật chân tay Kiếm được bao nhiêu tiền cũng đi sới Không có tiền thì kiếm ra bằng được Để đi sới Đồng hành cùng nó lang thang Các sới là bà chị họ kém nó một tuổi Đi bất cứ sới nào Cũng hai chị em dắt nhau đi Có những hôm thắng được cũng kha khá Nhưng vì vẫn còn trẻ con ham chơi Nên tiền thắng cũng chỉ mua mấy bộ quần áo hàng hiệu Cái dây cây lát hâm lên thì mua hẳn con xe mới cho ai nhưng đi sới cũng đôi lần nguy hiểm nó nhớ lần đi tới sới phú lỗ chủ sới thuê hẳn cái bưu điện phú lỗ để làm sới đêm hôm ấy cũng như mọi đêm khi các con bạc cắm mặt vào thảm đỏ trước mặt đã nhẹ ra mấy thằng hộ lì phải báo giam tiền thế nào trái phải ra sao thì một thằng sau khi nghe điện thoại bỗng đứng dậy thông báo Anh chị em cô bác hết sức bình tĩnh, công an đang bao vây bên ngoài, có lối thoát sau vườn. Sau vài giây ngược ách, các con bạc dẫm đạp lên nhau vơ tiền, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Hôm ấy đi cùng nó và bà chị họ là hai thằng bạn rất may. Hôm ấy bà chị không vào chơi mà ngồi ngoài đợi. Đi bốn đứa vào sợ đen, thế là đỡ vướng chân vướng tay. Hai thằng kia không chở ai, kể cả mấy bà già chúng nó cũng sẵn sàng dẫm lên để giành tiền. Sau màn dẫm đạp cả trăm người kéo nhau ra lối thoát Mà thằng hồ lì chỉ Ôi chào cả cái vườn rộng đằng sau Qua đêm hôm trước mưa to Hôm nay ngập nước Đương nhiên trong hoàn cảnh này chẳng ai là không lao xuống nước Nó bị chậm lại phía sau Nhưng may mắn thay Nó kiếm được chỗ trèo lên bờ tường Mon men theo vườn Và không phải lội nước Lúc bò trên bờ tường thi thoảng nó lại nghe chụp chụp, Các con bạc đang đua nhau lội nước thì gặp mấy hố người ta đào sẵn để trồng cây, Thụt xuống hố nước ngập đến tận cổ, thi thoảng lại có mấy anh mấy chị dưới nước gào to. Em ơi lên đấy kiểu gì thế? Nó chỉ chỗ cho lèo. Phải lội quay lại cả chục mét, kéo quay lại đến nơi thì công an cũng vào kịp. Và thế là mấy anh mấy chị lại tiếp tục miệt mài bơi lội. Nhìn từ trên cao xuống, nếu có đèn chiếu thì không khác gì bên ngoài đang tổ chức mấy môn thể thao phối hợp. Đây là trò lội bùn nước Chỉ khác cái là mặt nước rất nhiều tiền Tiền trôi lành bành Gặp nơi Bỏ hết đoạn tường bao Nó tìm được đường trèo lên tầng tung của mặt nhà bên cạnh Nó đập cửa Cầm sẵn mấy triệu còn lại trong người Một bác già mở cửa Nó đưa tiền luôn rồi xin cho xuống Bác này chỉ ngập ngừng mấy giây rồi cũng hiểu chuyện Cầm tiền rồi cho nó xuống ngay Ra được bên ngoài Công an đông nghịt Nhìn nó cũng ổn Nên không sợ ai nghi ngờ Và nó hóng hớt loanh quanh đấy Sau khi gọi điện cho bà chị ra đón Chốt lại Đêm hôm ấy công an bắt được hơn 70 người Thu được hơn 500 triệu đồng tiền mặt Hôm sau lên báo luôn Cờ bạc thì đương nhiên là thua rồi Thắng chẳng được mấy trận Mà thua thì liên tục Đi cướp chẳng đủ chơi Nói với bà chị lại bản Và lại có phương án Trước thời điểm ấy vì nó chơi bời hoành tráng Có tiền thì vung Nên uy tín cũng thuộc loại khác Gặp vài thằng bạn Nói thẳng luôn là mượn xe đi cắm là ok ngay Vài chiếc đầu Do vẫn muốn giữ sĩ diện Nên còn mượn xe này nhổ xe kia Vậy sau số lượng xe đã quá nhiều Uy tín không còn nữa Thì nói với bà chị đi lừa. Có thằng bạn học cùng cấp 1 Bao nhiêu năm chẳng gặp nhau Thằng này mở quán cho thuê băng đĩa Trên đường Đê La Thành Tình cờ gặp lại Nó mượn xe đi mua bánh mì rồi mất hút mấy thằng này cũng tốt không báo công an mà lên nhà nó báo ông bà già, đương nhiên ông bà không bỏ mặt nó đến cả thằng bản thân hàng xóm nó cũng chẳng tha nó nói dối thằng này rủ thằng này chung tiền làm ăn với bà chị chỉ sau một tuần lợi nhuận sẽ gấp đôi gấp ba thằng này không có tiền nhưng có xe nó có con đờ rim hai thằng vác lên cửa đông cắm lấy 20 triệu và đương nhiên tiền mất xe thì vẫn cứ nằm đấy lại cổ thằng bạn Có mười lần, nói với thằng người yêu bà chị Còn như diễn viên Thằng này lôi nó về nhà Báo nhà là cắm xe của nó Nó ra vẻ rất đáng thương Và ra sức lấy lòng gia đình thằng kia Kèm theo cả khóc lóc dọa dẫm Là bố mẹ cháu sẽ báo công an Sau hai ngày tấn công tâm lý Bố thằng kia quyết định giải quyết cho hai thằng Sau khi lấy tiền lấy xe Thằng này bỏ bố nó lại Với bắt mắt ngơ ngác chỉ với một câu Còn đi trời đã nhé." Sau này khi nhớ lại Nó vẫn thấy tội nghiệp ông bố thằng kia Rất nhiều người quen Thậm chí hơi quen thôi cũng trở thành nạn nhân của nó Với nó thời điểm này Chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả Bừa và ẩu Bừa ẩu hết sức Nhưng nó vẫn may mắn khi vẫn chưa dinh án Chẳng ai nỡ để nó bị làm sao Khi nó vẫn chỉ là thằng ham chơi Nhưng chẳng có cuộc chơi nào mà không lúc tàn Khi nợ nần quá nhiều Lừa quá nhiều người quen Bạn bè Trên người nó lúc chẳng còn một số nào đôi lúc muốn đi cướp còn chẳng có xe mà đi nhà nghỉ ở cả tháng chẳng có tiền thanh toán hai chị em nó chẳng còn cách nào khác là báo về nhà tìm trợ giúp của gia đình sau vài ngày đấu tranh tư tưởng bị rất sợ cả nhà nó đi đón hai chị em ở nhà nghỉ và cuộc chơi tạm thời chấm dứt các khoản nợ đần được thanh toán mấy chục cái xe lửa đã cắm được lấy về trả cho người ta nó về nhà bị quản thúc một thời gian nhưng vẫn đâu vào đấy cái máu chơi chẳng thể nào hết được. Sau cuộc chơi vừa rồi, nó đã học được vài điều và nó tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ là dũng sĩ diệt gia đình nữa. Nhưng chỉ được vậy thôi. Suy nghĩ lệch lạc của với máu liều cộng với những mối quan hệ phức tạp đưa nó đến một sự việc nghiêm trọng ảnh hưởng vô cùng lớn đến những năm tháng sau này của cuộc đời nó. Sau thời gian bị quản thúc, nó không còn ăn chơi thang loạn nữa vì chẳng có được ông bà già tài trợ như trước. Nhiều thời gian rảnh rỗi hơn Mỗi sáng Sau khi ăn quả vặt Nó hay tụ tập với mấy anh em xã hội Trên 91 triệu Việt vương Cà phê hương Một lần qua thằng bạn giới thiệu Nó quen một anh với bên vẻ theo diện trục xuất Nghe kể là bán hàng họ cấm bên ấy Nên bị thải về tên ông này nghe thật kỳ cục Hùng Tát ao Ông anh này kệ có tí tiền Nên ra vẻ rất hoành hoàng Nó không thích ông này cho lắm Nhưng ngừng lại Ông anh Tát ao quý nó giả mặt liên tục rủ nó đi chơi. Ban đầu chỉ là cà phê, cà pháo. Vui hơn thì đi hát họ, nhảy múa mấy quán bar, mấy sàn trong nội thành. Sau đấy là mấy chuyến đi ăn chơi dài ngày. Có lần sang tận Trung Quốc chơi với mấy anh tẩu cửa Có lần lại sang Thái Lan xem xét sầu, rồi lại đi Campuchia vào casino, bài bạc. Điểm chung của các cuộc chơi này là đi chơi với anh không phải nghĩ, tiêu phà bét nhẹ, ăn chơi tới bến, thiện cảm với ông Tán ao tăng theo các cuộc chơi. Nơi ông tát ao hay đưa nó đi chơi nhất là Hải Phòng Ra casino đổ sơn Rồi lang thang ngoài bãi hài gái Vũ. Ông anh này đang có kế hoạch Làm ăn ở đây Và rất muốn nó cùng tham gia Ông này tuy có vợ con Nhưng có bộ ngoài Hải Phòng có tên rất hay Duyên Tiên Cục 13 hợp tác làm ăn Móc nối được với mấy chủ casino thời bây giờ Là hồ mấn mần người Đài Loan Để làm ăn trong casino Làm casino là mấy việc sau Đưa khách đến sòng Đổi phỉnh rồi cho vay Cầm đồ Nói chung là làm tín dụng Nhập hai bà chị này quẫy nó đẹp gần hết các quê lâu nhiều khác Ở hai phòng quẫy được hiểu như băng Hội nhỏ để làm ăn ngon lành hơn Hai bài chị này dân bộ đội Có cả đống đàn em cũng thuộc hàng số má cháu số ấy Nó cũng tiếp xúc gặp gỡ vài thằng nổi trội Và cũng có vài chuyện làm nó như đến tận bây giờ Thành bỏ liếm Là một trong những thằng đắc lực chuyên đi thu nợ và giải quyết mâu thuẫn Và chạm xã hội dưới chân hắn lúc bấy giờ cũng phải cỡ chăm thằng đàn em. lúc ấy thành bỏ liếm mở hai sới bạc, một sới ngoài cảng, một sới biển kiên an. thi thoảng nó cũng sang tham quan, hai sới bạc này cùng với ông anh tát ăn. An. hai sới này là nguồn thu nhập chính để thành dùng dình tiền tiêu và cũng để tạo công việc làm nuôi đám đàn em dưới trướng. thành ham chơi, một tuần bảy ngày thì tổ chức cho đàn em bay lắc sáu ngày. đấy cũng là nhược điểm của thành. Hắn không có đầu óc tổ chức. Và không có cái nhìn xa Hắn tự phụ coi trời bằng vung, Nghĩ mình đã ở tầm cao Không ai dám đụng tới Một sự kiện làm nó khi nhớ đến Thành bỏ liếm Là nghĩ tới ngay Thời điểm ấy là khoảng giữa năm 2005 Sới bạc bên Kiến An Của Thành gặp tranh chấp Với đám giang hộ Kiến An Hai bên liên tục xảy ra va chạm Liên tục đổ máu Thời điểm ấy nếu là kẻ khác Đạt vào cương vị như Thành Sẽ rất cẩn thận Và phải theo sát các diễn biến biến động của sới đặc biệt là phải tự bảo vệ mình nhưng không hắn với bản tính ham chơi tự phụ vẫn nghĩ mình thì ai dám đụng một lần khi về nhà hay bất kể đi đâu xung quanh hắn cũng có vài thằng đàn em bảo vệ tối ấy hắn về nhà sau chuyến bay ba ngày ba đêm mệt nhoài mà lại có một mình tự phụ và sai lầm chết người làm hắn ăn hai phát đạn hoa cải nát đùi trái không tìm được hai thằng bắn vì chúng nó bịt mặt Tối hôm ấy trở lại hơi mưa nên xóm chẳng ai có thể nhận ra. Tai nạn này làm Thành nằm viện mất vài tháng. Bị Hoan đến hỏi thăm liên tục nên các hoạt động của hắn tạm thời ngưng trẻ, tệ hơn. Trần hắn bị nhiễm chỉ và cũng để tránh tiếp tục bị truy sát hắn chuyển lên bệnh viện Bưu Điện trong chợ trời Hà Nội. Trần như thế mà hắn vẫn tổ chức bay lắc ngay trong bệnh viện. Nam chơi đến thế là cùng Mặt cho mọi cánh cửa đời giang hồ của hắn đang dần khép lại Thành Bảo Liêm lúc bây giờ Tuy chưa được coi là trùm Nhưng hắn cũng thuộc diện có số má Với dân giang hồ Điều đáng sợ nhất trên đời Là để kẻ khác xúc phạm Có thể bị tù, bị đâm chém vết tàn phế, Thậm chí bị giết Cũng là chuyện bình thường Nhưng nếu để bị xúc phạm Thì bắt buộc phải tẩy rửa vết nhơ ấy bằng máu Chứ không có sự thương lượng Nộp phạt hay đền bội nào khác Giang hồ đất cảng thì bây giờ ít làm kinh tế hay cũng có thể là không nhiều nhân vật xem trọng chuyện kinh tế. Cũng chưa cần thế lực mà đặt lên hàng đầu là thể hiện được mình, tất cả vì danh dự. Với dân giang hồ, danh dự là số má. Khi bị xúc phạm bôi nhọ thì phải rửa thù và đương nhiên rửa bằng máu. Đại đa số dân anh chị của số má, một khi đã bị xúc phạm thì phải chơi tới cùng, sạch thù triệt để mới thôi. Có một điều mà một đứa trẻ con chip hôi mới tập tuệ chơi bời cũng biết là càng nổi thì càng dễ bị vớt. Muốn có số má thì không cách gì nhanh bằng cách hạ kẻ đang nổi. Thành một liễm đang nổi và đương nhiên hắn bị rất nhiều thằng muốn vớt. Đúng ra sau khi bị bắn, bị xúc phạm hắn phải lộng lộn tìm cách lấy lại danh dự, nghĩa là tìm bằng được mấy thằng bắn mình hoặc nếu có chẳng tìm được đích xác thằng nào, ai mà chẳng biết bọn nào đang mâu thuẫn với hắn. Quẩy nào đang buôn lấn sân Thực ra kẻ lấn sân Là Thành bò liếm Vì kiến an không phải là đất của Thành Thì giết nhầm còn hơn bỏ sót. Cứ đâu có kẻ thù thì tới Nếu tính toán đầu óc hơn chút Thì tạm thời tìm thằng nào đấy Xử nó với tội cắn trộm Mặc dù nó chẳng có tội gì Sau đấy âm thầm tìm hiểu sau. Thành chẳng theo nguyên tắc Hắn không hành động mà rụt lại như kẻ thất thế Chỉ mong giữ mạng Và vẫn lao vào mấy cuộc chơi vô nghĩa Mặc trên thiên hạ ngày càng đánh giá thấp mình Em bút ngày càng vắng Chúng nó bỏ đàn anh thất thế Thằng thì theo anh khác Thằng thì đủ sừng đủ mỏ Thì lập quẫy riêng Thành ngày càng xuống dốc Thành đương nhiên không dám hợp tác với công an Vì nếu làm thế Đời giang hồ danh dự của hắn coi như mất hết Làm thế chẳng cách nào tự nhổ vào mặt mình Nhưng như vậy cũng đủ làm Thành chẳng còn số má Hắn mất tâm tích một thời gian khá lâu Sau đấy nghe giang hồ đồn, hắn bị vợ bỏ rồi lang thang sang Campuchia, làm sòng sơi ở bên ấy. Tuy không được như trước, nhưng cũng coi như có nơi nương tượng cũng kiếm được cái nhất một nuôi thật. Trong đám đàn em của hai bà chị, cũng có rất nhiều băng nhóm khác, không phải ở Hải Phòng. Trong số ấy ấn tượng với nó nhất là mấy thằng ở Hà Nội. Anh em Hoàng Hải ở bến xe gia lâm chúng nó không phải anh em ruột, nhưng rất hiểu nhau, coi nhau như ruột thịt, và được coi như đại ca nhị ca trong quấy. Thằng anh là hoàng đen Một thằng ít nói lì lợi Ít người nghe được thằng này nói vài câu trong ngày Và vì thế chẳng mấy ai được biết xuất thân của hắn Và hắn có gì đặc biệt Nhưng chắc chỉ cần nhìn mặt Ngồi đối diện là tự cảm nhận được hắn thế nào Vẻ ngoài toát ra sự nguy hiểm Luôn làm người ta sẵn gây ốc bằng đôi mắt ti hí sắc lạnh Khác hẳn với thằng anh Thằng em hải ngọc Đây không phải tên thật của hắn hắn tự đổi tên vì thấy không hay hoặc vì hắn không muốn dùng tên thật ngoài xã hội là thằng thể hiện mọi thứ ra ngoài vui buồn ai cũng biết với bản mặt hơi khả ố đi tới đâu tiếp xúc với ai hắn cũng làm người đó thấy hoàng thậm chí thấy kinh tởm bởi cách giao tiếp xuồng xã sỗ sàng hắn luôn thể hiện mình là kẻ máu chiến bất cứ đâu Có so sát là hắn sẵn sàng có mặt dù chẳng đáng Vì thế mà hắn bị công an cho vào danh sách đen Khi liên tục tham gia vào rất nhiều vụ ẩu đả lặt vặt không cần thiết Ông Anh Tát Ao là người giúp đỡ anh em Hoàng Hải rất nhiều Và luôn muốn nâng tầm quẫy của chúng nó Bằng tiền và bằng quan hệ có sẵn Ông Anh giúp chúng nó có vài công việc cụ thể và thu nhập ổn định hơn Chúng nó nhận được hợp đồng với hãng xe Hải Âu Có lưng tháng hẳn hoi, ký kết đàng hoàng Với cái tên công việc là làm trật tự bến chúng nó có nhiệm vụ bảo kê kéo khách và hàng hóa về hết với hãng đồng thời dằn mặt tất cả các nhà xe khác khi vô tình hay cố ý bắt khách đi tuyến hà nội hải phòng vài lần nó được chứng kiến tận mắt bọn này xử lý các nhà xe khác dám bắt khách tại bến hoặc trên đường giành khách của hãng hải âu chiếc xe khách bị đập tan tành lái xe phụ xe no đòn bị làm nhục ngay tại bến nhằm thị uy dằn mặt các nhà xe khác ngoài việc này anh em hoàng hải Cũng bảo kê các quán karaoke, cà phê xung quanh bến cùng rất nhiều các phi vụ khác Chúng nó có thu nhập ổn định hơn An toàn hơn với sự giúp đỡ của các anh chị Thay vì tổ chức trộm cướp chấn lột ngoài đường, ngoài chợ Dưới trướng chúng cũng vài chục thằng đàn em Và do ổn định hơn về kinh tế Chúng liên tục thu nạm Chủ yếu là bọn trẻ lang thang Bán báo đánh giày Càng lúc chúng nó càng mạnh hơn, bảnh chứng hơn Mỗi lần có vụ việc va chạm Chúng nó giảm quân lâu nhau như kiến Anh em Hoàng Hải luôn tỏ ra biết ơn mấy ông anh bà chị và sẵn sàng xuống đường chẳng cần biết lý do. Chỉ cần đàn anh đàn chị ra lệnh. Một lần khi đi thu nợ ở Hà Nội, nhận lệnh từ ông anh tát áo, anh em Hoàng Hải trực tiếp lên đường thay vì điều đàn em đi làm nhiệm vụ. Đối tượng bị xử lý là con trai của một con nợ. Bị chăn đánh giữa đường đương nhiên chẳng thể phản kháng với mấy thằng chuyên nghiệp như anh em Hoàng Hải. Nạn nhân bị đánh ngất xỉu. Trong phố đoạn thị điểm, Sau khi ông anh tắt ao gọi điện cho quân nợ Thông báo đàng hoàng là chuẩn bị sự con trai người đó Thằng kia bị đánh úp mặt xuống công Thằng Hải Ngọng cẩn thận Nâng đầu nó lên thành cống Sợ nó chết vì sặc nước cống Sau này thằng Hải Ngọng cũng dính chuyện với nó Chưa bao giờ nó đánh giá cao thằng này Và sau vụ ấy Nó càng coi thường thằng Hải Ngọng hơn Việc ở casino ban đầu đi vào quy đạo Rất thuận lợi Tiền thu về như nước Casino đổ sơn hay các tỉnh khác Không dành cho khách Việt Người Việt chỉ được vào với tư cách tham quan Quậy chúng nó liên hệ với các đại gia Các dân chơi đam mê cờ bạc đỏ đen Đưa họ vào casino Ban đầu khi chưa phải khách quen Vào chơi có mất tiền Coi như tiền vé sau đấy được phân loại khách tiềm năng hay không Khách uy tín Tiềm năng được bảo lãnh Khi đi chơi không cần mang theo tiền Được phép chơi trong tầm khả năng cho phép Khả năng bao nhiêu Thì do mấy ông anh bà chị thẩm định Có người chỉ được vài chục đô, nhưng cũng có kẻ được chơi thoải mái, tính sang tiền Việt lên tới vài tỷ. Thậm chí vài chục tỷ, và đương nhiên chơi kiểu này thì phải có lãi. Với số tiền lớn như thế, dù lãi thấp thì lợi nhuận trong việc bào lãnh cũng rất cao. Nó từng chứng kiến rất nhiều dân chơi. Khi đi thì hoành tráng, khi về thì tay không, đánh hết tiền, chơi hết giới hạn. Được bào lãnh thì chuyển sang cầm cố. cầm xe rồi mà vẫn vẫn chưa lên vẫn cay cú thì cởi cả đồng hồ thậm chí dây nhẫn các loại nói chung là mọi thứ có thể quy ra tiền khách chơi thì có thằng chơi to thằng chơi nhỏ nhưng cứ xuống tiền dù là chơi món gì poker hay blackjack tức xì rạch, baccarat hay thậm chí chơi slot machine. Chỉ cần khách xuống tiền không cần biết thắng thua không cần biết nhiều to hay bé là có ba phần trăm tiền cược đây cũng là nguồn thu nhập chính cùng với việc cho vay bảo lãnh tín dụng có những ngày xuân sẻ khách đông quấy đã thu về cả bạc tỷ trong việc làm ăn đương nhiên cần đối tác đối tác để huy động vốn đối tác để quan hệ với chính quyền đối tác để câu kéo khách về sòng ông anh tát Áo và hai bà chị quan hệ xã hội rộng móc nối được với khá nhiều quan chức và với uy tín về tiền và quan hệ thì đương nhiên nhiều kẻ muốn được hợp tác trong số ấy nó nhớ được vài người giới quan chức Thì kiểu như công an quận này quận kia Phường này phường nọ Thì rất nhiều Nhưng chỉ vài người to hẳn Mấy mối quan hệ kiểu này Nó không biết tưởng tận Và cũng không quan tâm lắm Chỉ vài lần nghe người ta nhắc đến Có ông này làm ở bộ này Có chú kia làm phòng nọ Sẵn sàng giúp đỡ khi có vấn đề Ngoài quan hệ với giới chức quẩy nó có sự hậu thuẫn Của rất nhiều đại ca Giang Hồ Có vài người nó vẫn nhớ Như ông Hưng nước sửa Ông Hà Bút Bi Đại gia Dũng Kiều Cũng là chùm cả bạn luôn sẵn sàng bơm tiền khi cần và thường xuyên giới thiệu khách VIP đến sòng chơi. Tất cả các mối quan hệ đều để phục vụ cho việc làm ăn và thu hồi nợ. Trong những mối quan hệ với giới quan chức, nó ấn tượng nhất với một nhân vật mà sau này chính hắn là người, nguyên nhân khiến nó dính chuyện tài trời. Người này là cán bộ cấp cao trong ngành hải quan. Khác với những quan chức quan hệ với nhóm của nó, anh này tỏ ra gần gũi hơn liên tục có các cuộc gặp mặt tham gia hầu hết các cuộc chơi. Mối quan hệ càng trở nên khăng khít khi hắn đề nghị tát ao cho hồn vốn. Không phải với tư cách hỗ trợ mà như một thành viên. Với chức vụ và các mối quan hệ có sẵn, hắn mang đến cho nhóm nhiều điều thuận lợi, nhiều mối quan hệ cả phương diện kinh tế lẫn đối nội đối ngoại. Hắn cũng ấn tượng với bề ngoài to lớn và luôn thích thể hiện. Mỗi khi đi tỉnh, đi chơi xa, hắn luôn yêu cầu phải có đàn em bảo vệ. Hắn là kẻ thích phô trương, khoe mẽ, mặc dù là cán bộ nhà nước. nhưng nếu ai không biết sẽ tưởng hắn là một đại ca giang hồ và đương nhiên hắn đã được coi là người trong nhà khi mọi việc thuận lợi tất cả mọi thứ theo nhau các cuộc làm ăn suôn sẻ tất cả mối quan hệ đều đem tới những việc tốt đẹp bản thân nó lúc đầu luôn thắc mắc tại sao ông anh tát ao quý nó đến vậy tại sao ông anh lại kéo nó vào những cuộc làm ăn những mối quan hệ ngon ăn kiếm tiền dễ dành thế nó có gì đặc biệt nó tự nhận xét bản thân trước đây tuy chẳng phải lì lợm Cũng chẳng có số má gì, tuy biết ăn chơi nhưng không phải dạng giỏi kiếm tiền thiệt hạ. Vậy tại sao nó lại được ông anh coi như người thân tín, nhận được tiền mà chẳng mấy khi phải làm việc này việc nọ. Việc của nó chẳng khác mấy ông anh bà chị là mấy, nó cũng như kẻ ăn trên ngồi chốc. Nó cũng là đứa thẳng tính, có gì thắc mắc cũng nói cũng hỏi ngay. Một lần ngồi tâm sự với ông anh nó, nó hỏi Em không hiểu tại sao anh quý em đến thế. Em có gì đặc biệt mà anh lôi em vào cùng làm Ông anh trả lời Có vài lý do em ơi Ban đầu anh chỉ quý em thôi Cách chơi cách đối xử với anh em bạn bè của em Làm anh thấy rất thích Sau đây một lần tình cờ Anh xem bói Thầy nói em với anh hợp làm ăn Làm ăn với nhau thì thuận lắm Chú thấy đấy Cứ thế này chẳng mấy chốc Mình sẽ ở tầm cao khác trong xã hội Anh còn khoái chú ở điểm Chú chẳng sợ bố con thằng nào Chú lại không đặt vật chất lên hàng đầu Chú sống vì anh em Còn nữa, anh đánh giá chú hơn tất cả mấy thằng trẻ con Anh không coi chú là trẻ con Đổ chiến chú không thua gì chúng nó no, Và lại hơn hẳn về cái đầu Lý do đơn giản Nhưng nghe cũng rất thuận tai, Nó cứ yên tâm hưởng lộc Và kéo chân ông anh tới mọi nơi Ông anh cần đến Cùng nhau tham dự tất cả các cuộc chơi Và được chia sẻ thậm chí có lúc Được mấy ông anh bà chị Xin ý kiến trong nhiều vụ việc, mặc dù không đóng góp được mấy trong việc làm ăn, nhưng nó luôn có phần trong mọi việc, mọi nguồn thu. Nó cũng được coi như đàn anh đàn chị trong quẩy, mặc dù còn ít tuổi. Trong thời gian làm ăn ấy, nó cũng dễ dàng chọn được mấy thằng thân tín trung thành. Khi cần sẵn sàng lên đường chiến đấu, bởi tính ham chơi, lại có nguồn thu lớn trong mấy việc làm ăn ấy. Nó làm vào các cuộc chơi đẳng cấp hơn, so với bạn bè cùng trang lứa. Nó vượt trội, Thời điểm ấy những năm 2004, 2005 mà tôi đá chưa được biết đến. Chỉ các dân chơi thực sự mới có. Đầy dân chơi thực sự ở Việt Nam có tiền, sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền cũng chẳng mua được, mà chỉ được nghe kẻ thèm rõ rãi. Cuối năm 2004, nó cùng ông Anh tát ao sang thẩm quyến chơi. A Đông là người quen cũ của ông Anh từ ngày còn bên Úc. Ông Anh và nó sang theo diện được mời, được tiếp đón hoành tráng ngay từ khi tới đất Trung. Hà Đông mời anh em nó sang để giới thiệu và mời chơi món mới. Trung Quốc, đất nước với nền kinh tế vượt trội so với Việt Nam, thì đương nhiên cách chơi, cách tiêu tiền của dân chơi bên ấy cũng khác hẳn. Tuy cũng là thằng chơi bởi, chẳng có gì ở Việt Nam mà nó chưa chơi. Tất cả những nơi hay nhất, đẹp nhất, sang nhất, thác loạn nhất, nó cũng đã ghé thăm gần hết. Nhưng chưa khi nào sang bên này, nó vẫn thấy choáng ngợp bởi cái chơi, cách người ta tổ chức cuộc chơi. A đồng dẫn em nó vào một căn phòng được thiết kế theo phong cách cổ điển. Nó như bị lạc vào cung điện. Tuy đơn giản nhưng rất xa hoa lộng lẫy. Ngay trước mắt nó là một bộ sofa, thiết kế với nhiều đường nét sắc sảo với những đường viền mạ vàng, toát lên vẻ sang trọng rực rỡ. Điểm nhấn của căn phòng cũng là điểm lạ, khác biệt với cách thiết kế. Chiếc giường ngủ, nhìn thôi người ta cũng thấy nó êm ái, vách đầu giường ngủ bọc nhung ga màu đỏ ấn tượng. Mọi chi tiết trong phòng đều thu hút ánh nhìn Bằng các đường nét huấn lượng huyện chuyển Căn phòng này được thiết kế sinh động nhưng lãng mạn Đơn giản nhưng quyền quý kêu xa. Nó từng chơi trong rất nhiều căn phòng Chơi gì thì thiết kế theo kiểu để chơi với cái đó Bước vào phòng này Nó không hiểu vào đây để làm gì chơi gì A Đông gọi người mang vào một thứ trong suốt Chiếc bình lớn có hình dòng cuốn quanh trụ đá Phía trên có thứ nhìn như tẩu thuốc Cũng hơi giống cái cống chim song song với ống thủy tinh Gắn với một dây ô dài Cắm vào phía trên trụ đá Cùng với một bịch lớn Bên trong có các cục Lớn thì như cục tẩy Nhỏ thì như viên bi Nhìn như đường phèn Nhưng màu vàng chanh A Đông lấy ra một cục Dùng thứ như cái thìa ghẻ vỡ cục này thành phần mấy Rồi cho vào nõ tàu Hắn rút trong túi ra một chiếc bật lửa khỏ Hơ nhẹ nhẹ phần đáy chiếc tàu Mấy cục trọng nọ tàu dần dần chảy ra rồi sôi ngục. Lúc này A Đông thôi không hơn nữa. Hắn nói xỉ sổ mấy câu tiếng anh. Nói rằng đây chính là món mới muốn mời anh em nó chơi. Hắn nói qua qua về cách chơi. Đơn giản chỉ cần lấy hơi rồi kéo nhẹ đều và dài cho đến hết hơi thì nhả ngay ra. Sau này nó mới biết nếu không nhả ra ngay sẽ bị đầy bụng khó chịu. Mấy thằng không biết trời luôn phải nhịn đánh giấm khi hãm chặt khó trong bụng. Chơi bài khoai chẳng thấy gì khác biệt, nói với Tàn ao nói với A Đông điều đó. Hắn cười lớn rồi trả lời đẳng cấp nó là ở chỗ ấy, rồi nói thêm. Trời đã làm người ta thêm tỉnh táo, đầu óc minh bẫn hơn. Người ta có thể làm việc xuyên ngày xuyên đêm không cần ngủ nghỉ, và đặc biệt hơn nữa là làm tăng ham muốn, tăng khoái cảm trong chuyện tình dục. Nói về ông anh cứ chơi, càng không thấy gì càng muốn chơi nữa, vừa chơi vừa tán chuyện bốc phét lung tung đủ thứ trên đời đến khi mỗi thằng chưa được khoảng đôi ba chục khói a đông nhìn hai anh em nó thấy hai thằng quá tập trung vào việc chơi hắn cười lớn rồi hô to đến lục thì đâu rồi hắn gọi to ngay sau đó cửa mở bước vào là mười hai em đẹp như hoa hậu vô cùng sexy xếp hàng ngang ánh mắt mời vào a đông hỏi tắt ao Chỉ bà chứ ngay ở đây cho vui chứ chẳng chờ anh em nó trả lời A Đông vỡ lấy một em, nhanh chóng tuột quần áo, nện ngay tại chỗ. Trong lúc nện, anh vẫn nói chuyện với tát ao, rằng mấy em này làm thì đặc sắc lắm, các bên Việt Nam lắm, chơi đi. Tuy cũng dạo dực lắm, nhưng cũng không thích chơi kiểu, nhưng cũng không thích chơi kiểu thú vật bày đàn, nên nó ngại và tạm thời ngồi xem. Sau lần ấy, cuộc sống của nó với ông anh gắn liền với đá. Bất kể đi đâu làm gì, trong người nó cũng có sẵn hạn để chơi. A Đông sẵn sàng gửi quà Khi anh em bên này hết Hắn muốn hợp tác với anh em nó để làm hàng Nhưng tắt ao vẫn chưa quyết định Nó nói với tát ao Có thể ngồi chơi đá hàng giờ Hàng ngày thậm chí hàng tuần Chỉ những khi có việc không thể đừng Bỏ nó mới nhấc đít lên đi Thực ra đây là đam mê Và cũng là điểm chung duy nhất Giữa nó và tát ao Khi có đá Chúng mới có thể tâm sự xuyên ngày xuyên đêm Tâm sự cả những chuyện riêng tư Mà khi tỉnh táo chẳng thể bao giờ nói Chính vì thế nó được biết nhiều hơn Về ông anh của mình Trước đây tạt ảo sang Úc Theo diện di cư, có ngành nghề Định cư bên ấy, lấy vợ sinh con Rồi mở lò bánh mì Cuộc sống của ổn định Nhưng không chịu dừng lại đó Ông anh muốn hơn người Sau một thời gian sống bên ấy Tạt ảo có quan hệ khá thân thiết Với vài băng nhóm, chủ yếu là dân á âu Và biết thêm vài mánh khóe Để kiếm tiền nhanh hơn, dễ dàng hơn Trong số ấy là ma túy Mang lại lợi nhuận lớn nhất Dân châu Á khi nhập cảnh vào Úc Luôn bị kiểm tra kỹ hơn Dân các nước khác không biết thế nào chứ dân Việt Nam kể cả sang du lịch Cũng phải có sở yếu lê lịch Bởi ma túy bên ấy chủ yếu xuất xứ Từ dân gốc Ả Trong đó có dân Việt Tát ao móc nối được vài đường dây vận chuyển Rồi làm trung gian cấp thuốc cho bọn bán nhỏ lẻ Làm được một thời gian Hắn bị phát hiện và trục xuất về Việt Nam Vợ con hắn đành bẻ theo Mặc dù vậy ông anh vẫn vác Về được số vốn đủ để làm ăn Thời gian đầu, hắn chỉ chủ yếu giao lưu tìm cái mối quan hệ, tìm hướng làm ăn. Vài lần xuống đất Hải Phòng, hắn quen bà chị Thúy cốc rồi yêu luôn em gái chị Thúy. Từ đó ý định làm ăn casino xuất hiện. Mỗi người lo một mạng, dưới giang hồ có bà chị lo liệu, còn hắn dùng tiền và có mối quan hệ có sẵn từ trước của gia đình, lo phía chính quyền. Thời gian đầu vẫn đến, việc là ăn xuôi sẻ, kiếm tiền dễ dàng, làm tát ao sinh chủ quan tự phụ. Hoán liên tục có các quyết định không không nét như thời gian đầu Nhất là trong khoản cho vay Lão bảo lãnh tín dụng còn nợ không kiểm soát và thu hồi được ngày càng lớn Chính vì thế các cuộc thanh toán thanh trừng liên tục xảy ra nhằm thu tiền về Nhưng không mấy hiệu quả Bởi các con nợ khi hết vị Thì có đánh chết cũng chẳng ra xù nào Việc làm này bắt đầu có dấu hiệu đi xuống Thu nhập không được như trước Các vụ việc gây đau đầu hại não ngày càng nhiều hơn Đại nói đến ông anh đang làm trong ngành hải quan. Thời gian đầu ông anh này Luôn tỏ ra có ích trong cuộc làm ăn Nhưng cả về sau cũng như tát ao Tiền kiếm quá dễ dàng Và lại dẫn có máu ăn chơi Hắn cũng lao vào các cuộc chơi Đam mê lớn nhất của hắn là mấy trò đỏ đen trong casino Lúc đầu chỉ là chơi để giải trí Sau thua nhiều đâm ra cây cú Hắn chơi mạnh đương nhiên hắn toàn chơi là chính Tính sĩ diện làm hắn muốn dừng cũng chẳng thể dừng Kể cả khi hắn hết tiền Bởi nếu chơi ít đi hay nghỉ chơi Khác nào tự khai rằng mình hết vị Nhà với xe cấm hết ngân hàng rồi hắn tìm tát ao để mượn tiền Tiếp tục cuộc chơi Số tiền ngày càng lớn Bởi có mấy người cầm được tiền ở sòng về đâu Anh đương nhiên có tiền trong danh sách Các con nợ của tát ao Sau thời kỳ kiếm được nhiều tiền Bởi ham chơi Không để ý làm ăn Không kiểm soát khách chặt chẽ như thời gian đầu Nên tiền kiếm được ít hơn Số con nợ ngày càng nhiều Tát ao điên cuồng đi thu nợ Đương nhiên cả ông anh đang hải quan Cũng phải đòi Tuy không thể đòi như đòi khách Vì đang dù gì cũng là anh em cùng quẩy Nhưng vẫn phải đòi Thời điểm ấy Đăng đã như con nghiệt cờ bạc Hắn còn xin nghỉ phép không lương Chỉ để đi sới và xoay tiền nuôi đam mê Tát ao đòi Đăng Đăng không khả năng trả Khi xoay được tiền hắn còn phải nuôi đam mê của hắn Có lẽ trong đầu hắn nghĩ Khi nào thắng lớn mới trả Bởi lúc ấy hắn không chỉ nợ mỗi tát ao Hắn nợ ngập đầu Trời đổ sơn không đỏ Hắn sang tận Campuchia đổi vận Nhưng vẫn vậy Trong lúc quẫn của ấy Tát ao liên tục nhắc hắn chuyện tiền nong Làm hắn nổi điên Hắn mới tát ao mâu, mâu thuẫn lớn bởi cách giao tiếp Chứ không hẳn vì số tiền hắn nợ Bản tính đang thích thể hiện Luôn nghĩ mình hơn người Khi bị tát ao đòi tiền lúc đầu vẫn khất tử tế Do bị thúc giục nhiều quá Hắn nói như không muốn trả mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm Trong lần hắn gọi tắt ao đến khách sạn Rồi dí súng vào đầu tắt ao Cảnh cao tắt ao Đây có lẽ là sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn Hành động này đưa hắn đến nơi mà hắn không thể lường trước Và cũng không kịp chuẩn bị tâm lý Trước khi lên đường Tắt ao vốn không phải là kẻ có máu côn đồ Hắn không bao giờ tổ chức cho mấy thằng đàn em Đi xử lý kẻ khác Khi chưa suy nghĩ trước sau Với sự việc bị đăng hải quan Hắn chẳng thể chia sẻ với người ngoài Chỉ với những người hắn coi là anh em thật sự Người trong nhà hắn mới có thể cho biết chuyện Bởi đây không phải là chuyện nhỏ Cũng là việc làm hắn cảm thấy mất mặt Tát ao âm thầm tính toán việc trả thù đăng Trong khi không thể hiện ra ngoài mặt mối hận này Chỉ vài người biết chuyện Trong đó có hai bà chị cùng nó Thằng em hắn coi là em thân nhất Hàng ngày tát ao với nó vẫn chơi đá Đây gần như là món không thể thiếu trong cuộc sống của hai thằng Thời gian chúng nó bên cạnh nhau rất nhiều Và chủ yếu là ngồi cùng nhau bú đá đây cũng là những lúc Tán Ao chia sẻ tâm sự Nối uất ức trong lòng hắn. Với hắn thù này không thể không trả và luôn cho rằng mình không xử đăng thì đăng cũng sẽ bắn mình. Hắn muốn nó cũng nghĩ phương án trả thù. Lúc đầu nó không tán thành. Nó nghĩ rằng làm như thế sẽ chẳng ai được gì. Hơn nữa thời điểm ấy nó đang muốn tách ra và cũng tích lũy được một khoản tiền đủ để đầu tư làm ăn cho bước khác. Nó nhiều lần khuyên Tán Ao không nên giải quyết theo cách đó. Nhưng tật ảo vẫn luôn cố thuyết phục nó Việc này ngoài nó Hắn chẳng biết tâm sự cùng ai Không biết tí nào ai thằng nó phân tích Thời điểm ấy đang nợ nần rất nhiều Số tiền hắn nợ là con số khổng lồ Không thể thanh toán Hắn nợ từ người thân quen đến các đối tác Khi trước Hắn nợ từ trong nước ra nước ngoài Số nợ bên Campuchia chiếm phần lớn trong số ấy Hắn sang chơi bời rồi nhờ mấy người bảo lãnh Nợ cả đống tiền Rồi chuồn về Việt Nam Nhưng lại có biểu hiện không muốn trả Vì thế rất nhiều kẻ muốn xử đăng không chỉ vì tiện mà còn vì danh dự, vì cái cũ. Để nếu có thể xảy ra chuyện với đăng thì người ta khó có thể tìm được nguyên nhân, nhưng cũng không thể xử đăng ngay vì chuyện trên khách sạn mới diễn ra cách đây không lâu. Và không đảm bảo là đăng cũng như tát ao, không cho ai biết chuyện, vì thế sẽ đợi thêm một thời gian nữa mới có thể tiến hành. Trong thời gian chờ đợi tát ao và nó, sẽ phải tìm ra kẻ có thể làm việc gọn gàng mà không để dây dưa lằng nhằng. Sau khi xử đăng, mọi việc vẫn phải đảm bảo kín đáo tuyệt đối. Rất nhiều cái tên được liệt kê nhưng đều bị loại trừ bởi bọn chúng là những kẻ nhiều chuyện, quen biết cả hai phía, lại ở xung quanh địa bàn hoạt động của bọn nó. Tối ưu nhất là tìm được người không quen, không biết, không hiểu quan hệ của bọn chúng nó và nhất là kín mồm kín miệng. Nhưng việc lựa chọn gần như bế tắc. Bởi tìm được người như thế rất khó Gần như không thể Trong thời gian ở Hải Phòng làm ăn Nó rất ít khi về Hà Nội Khi việc tìm người làm vụ sự đang bế tắc Tìm lần tình cờ trong khi về nhà Hắn gặp Tuấn con Người cùng phố Trước đây Tuấn từng là đàn anh Khi nó còn nhỏ Tuấn đã ba lần gây án đi chạy Hắn là kẻ chẳng việc gì không dám làm Và hắn nữa hắn nghiện nặng Lại dính si đà Chính hắn chia sẻ với nó rằng Hắn không thể sống lâu nữa Hắn cảm thấy thế những đặc điểm này của tuấn con làm nó thấy người chúng nó muốn tìm đã xuất hiện tuấn con dáng người nhỏ thó mỗi khi va chạm đối thủ thường nghĩ sẽ dễ dàng ăn tươi nuốt sống bởi ngoại hình ấy nhưng tất cả đều nhầm bởi kết cục không như chúng nghĩ tuấn nhanh nhẹn linh hoạt không tưởng và lại rất lì lợi từ nhỏ anh đã đi lang thang bến tàu bến xe tham gia rất nhiều phi vụ từ trộm cắp vặt đến cướp bóc chấn lột Rồi thi thoảng cũng làm vụ lớn với các đàn anh Tuy không khát máu Nhưng cực kỳ liệu lĩnh Hắn làm nỗi sợ hãi với những đứa được coi là kẻ thù Trong đầu Tuấn Cuộc sống này như một chiến trường Và hắn như một chiến sĩ ngoài mặt trận Sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào Bất kể là kẻ địch là ai Và bằng mọi cách phải giành phần thắng Đúng ra với một đứa Với bàn chất như Tuấn Hắn phải có chỗ đứng trong giang hồ Phải là kẻ có số má thực sự Nhưng chỉ bởi lý do này mà hắn mãi vẫn chỉ lẹt đẹp, chẳng tìm được một chữ đứng cho mình. Hắn nghiện heroin, hắn nghiện nặng, ngày trích hai cữ, mỗi cữ đôi ba phần. Vì thế, bằng cách hắn phải xoay bằng được tiền để mua thuốc trích, hắn liên tục dính vụ này vụ kia. Đương nhiên toàn những vụ linh tinh vớ vẩn, ai gọi bất cứ việc gì cũng sẵn sàng lên đường, miễn là kiếm được chút ít. Hắn tự biết mình dính sau chục năm nghiện ngập. cặp kẻ với bọn đàn bà cũng nghiện Đa phần là gái bán hoa Rồi thi thoảng vật quá Hay không đủ tiền Hắn trích chung với đứa khác Vài đứa xét nghiệm dính sida rồi chết Vì thế hắn dính bệnh Là điều đương nhiên Hắn luôn nghĩ mình chẳng thể sống lâu nữa Và muốn làm vụ lớn Kiếm kha khá tiền để chơi dần Sau khi biết nó đang cần Người làm vụ lớn dưới hải phòng vẫn quan đồng ý Với yêu cầu rất đơn giản Nửa bánh thuốc hoặc lượng tiền tương đương Và phải kiếm cho hắn hàng nóng Chưa qua sử dụng Việc trả thù của ông anh tắt ao coi như đã xong Bởi ra cho kẻ như Tuấn thì quá yên tâm Hắn không chỉ là kẻ dám làm Hắn còn biết nghĩ Ba lần hắn đi trại, Lần đầu tụ tập quê đám bạn đi cướp Lần thứ hai là hắn nhận đánh thuê Lần gần đây thì giúp mấy ông anh thanh toán hận thù Cả ba lần án hắn nhất quyết không khai ai cũng làm Ai đứng sau Với hắn nói là làm Có gan làm phải có gan chịu Trước sau như một Trước sau như một dù nghiện Nhưng vẫn có nghĩa khí của dân giang hồ Vì thế hai thằng nói rất tin tưởng Sau ba ngày Mọi yêu cầu của Tuấn còn được đáp ứng đầy đủ Nói với ông anh tát ao Còn cho thêm Tuấn ít tiền Tâm lý hắn thoải mái Yên tâm công tác Không tham gia với vụ linh tinh Mà ảnh hưởng việc lớn Nhưng người tính không bằng trời tính Việc xảy ra với Tuấn chẳng ai ngờ Kết cục của án Là hệ lụy của những năm tháng nghiện ngập Hắn đã tự ươm mầm Nuôi đứa con thần chết trong mình Và chẳng thể thoát khỏi điều hắn dự án dự đoán trước Hắn chết trước ngày lên đường làm vụ lớn. Hôm ấy cũng như bao ngày Trong người hắn lúc nào chẳng có súng và đạn Tức là xi lanh và thuốc Hắn làng thang ra đầu đường chơi xong đĩa Bình thường phải xoay sở các kiểu Mới có đủ thuốc chơi nay có sẵn Vừa chủ quan lại vừa muốn thể hiện Hắn chơi tăng liệu Do cơ thể đã suy nhược Sức khỏe không được như trước hắn chỉ vì muốn phê hơn mọi ngày mà tự giết mình hắn sốc thuốc rồi chết ngay tại chỗ việc này làm nó với tắt ao bất ngờ nhưng chẳng biết trách ao nói với ông anh lại tìm phương án khác nhưng vẫn như trước đây việc tìm người có thể tin tưởng giao là nhiệm vụ như thế cực kỳ khó mối hận giờ đã bám sâu trong lòng tắt ăn hắn không thể không trả thù hắn đề nghị nó một chuyện mà hình như hắn đã ủ từ lâu đó là tự tay hai thằng sẽ làm vụ này Với lý do thủ mình mình rửa Và cũng bởi chẳng thể tìm ra người Có thể giúp chúng nó Đây có lẽ là quyết định Làm nên bước ngoặt cuộc đời Của những kẻ dính vào việc này Cuộc sống tuy chẳng mấy êm đềm Nhưng vẫn cứ rẽ dàng hướng khác Có lẽ chẳng đứa nào cho bọn chúng biết Con đường sắp tới phải bước qua sẽ ra sao Chúng nó rất tự tin vào kế hoạch chi tiết tỉ mỉ được bệnh ra Chẳng ai có thể phát hiện ra chúng nó Đăng hải quan với luật quần Trong việc nợ nần Nhưng hắn chẳng từ bỏ được đam mê Và thói quen cờ bạc. Xoay được đồng nào dù ít hay nhiều Hắn cũng ngay lập tức mở ra casino Thậm chí có những ngày chẳng có xu nào Hắn vẫn phải ra bằng được Dù chỉ để xem để thỏa mãn cơn thẹp Hắn có căn nhà khá to Cùng chiếc xe BMW 325i Đều đã cấm ngân hàng Thời điểm ấy hắn với vợ đang trục chặt Nhưng vẫn ở cùng trong căn nhà Ở ngõ lửa hồng Thói quen của Đăng mỗi đêm khi ra khỏi casino là cất ô tô trong căn nhà ở trần khánh dư, rồi về ngủ với vợ con. Có hôm về bằng taxi, có hôm tự đi xe máy. Đặc điểm này nó và ta ao nắm rõ và dựa vào điều đó lên kế hoạch xử đáp. Chúng nó sẽ theo đằng khi hắn từ casino về, vì hắn di chuyển bằng ô tô nên xử hắn trên đường đi là thất sách. Thay vào đó thời điểm hắn cho xe và gara trong căn nhà không người ở trên đường trần khánh dư là chuẩn nhất. Bởi hắn chỉ cho xe vào không đóng cửa rồi ra ngay Để đi taxi hoặc xe máy về ngõ lửa hồng Nó sẽ là người ra tay Chỉ cần có mặt bên ngoài trời đang đưa xe vào gara là vào theo Thế là xong Để cơ động hơn Chúng nó sẽ di chuyển bằng xe máy Nếu xảy ra vấn đề gì Cũng dễ tháo chạy rồi phi tàng Hơn nữa trước đây nó từng chạy xe rất tốt Ngoài đường phố Hải Phòng Không sẵn những người có thể theo được nó Khi nó đã muốn chạy Còn một việc nữa, khẩu súng dành để làm vụ này đã ra cho Tuấn con. Tuấn ra đi mà chẳng nói một lời, vì thế chúng nó phải tìm người khác. Cũng phải là thứ không thể truy ra nguồn gốc. Có thể dứt điểm nhanh gọn mà không gây chú ý khi hành sự. Thời điểm này xuất hiện súng hoa cải, loại này dễ mua vì thông dụng mà lại không có xuất xứ, nhưng độ sát thương không cao. Không phải lúc nào cũng chỉ một vạn đạn, cũng có thể hạ gục đối thủ. Hơn nữa, kỳ bắn sẽ gây tiếng nổ lớn, Rất dễ bị chú ý vì thế không thể dùng loại này Nó nhớ lại Hải Ngọc Ở bến xe Gia Lâm trước đây Từng có nguồn súng ở Thái Nguyên Rất đảm bảo lại có nhiều sự lựa chọn Nên việc tìm súng sẽ giao ngay cho Hoàng Hải Phải lấy về nhanh nhất có thể Vài ngày sau Hắn mang về khẩu carbine M1 Đây là dạng súng trường bán tự động Nhỏ gọn và dễ sử dụng Ra đời từ những năm chiến tranh thế giới thứ hai, Chủ yếu được sử dụng về quân đội Mỹ Con hàng này mà dùng để gây án thì tuyệt vời Sát thương ngang AK Ông anh Tất Ao lại có tài được kinh nghiệm Khi còn ở bên đó Có thể xử lý kỹ thuật các loại súng Cụ thể con hàng này nếu để vào việc Sẽ phải cưa nòng cưa bán Để nhỏ gọn hơn nữa Độ ồn có thể khắc phục bằng bông thủy tinh Khi cưa nòng độ chính xác sẽ giảm đi Vì thế phải lắp thêm đèn laser Hàng nóng đã có Giờ phải kiếm con xe trông thật bình thường Nhưng đủ mạnh và linh hoạt Vấn đề này nó giải quyết phút mốt Và câu chuẩn bị đã được hoàn thành Giờ là lúc kết thúc đời Đăng Mọi ân oán của ông anh tắt áo Sắp được giải quyết dứt điểm Hai thằng nó theo Đăng hai ngày rồi Mà không cơ hội ra tay Trong hai ngày này đang không đi lại theo quy luật Hôm thì hắn không về nhà vào ban đêm Như mọi ngày mà ngủ lại trong casino Hôm hắn lại Có người đi cùng Lại không đi xe của hắn Đến ngày thứ ba Ngày mà nó chẳng thể nào quên Tuấn vẫn ra casino Đi xem một mình ra đấy Nhưng có lẽ cũng như hôm đầu Hắn định ngủ lại mà không về nhà ngay Hai thằng đợi đến rạng sáng ngày hôm sau Mà không thấy động tĩnh gì Chúng nó quay lại thành phố Sau mấy ngày theo đăng khá mệt mỏi Hai thằng muốn nghỉ ngơi Riêng nó, nó nhất định về nhà Về Hà Nội bởi cá lâu rồi Nó không thăm ông bà già. Việc xử lý đăng có thể sẽ không làm theo kế hoạch Mà phải hoãn lại một thời gian Phải chờ đợi và theo dõi tiếp Như đến khoảng 4 giờ sáng Tin nhắn của bà chị Duyên Tiên lúc này đang trong casino làm hai thằng vật dậy bà chị thông báo đăng vừa thắng bạn đang lấy xe chuẩn bị thành phố tắt a và nó lập tức lên đường chúng nó tới căn nhà đăng thưởng cất xe ở đấy căn nhà ở phố trần khánh dư và theo kế hoạch đã bạc chờ khi đăng đánh xe vào nó sẽ vào theo và bắn đăng đúng bốn giờ ba mươi phút chúng nó thấy đăng về tới theo sát sau hắn là một người đi xe máy nhìn không quen có thể là xe ôm khi đăng về tới cửa đánh xe vào gara Thì người này đợi ở bên ngoài vì thế không thể làm theo kế hoạch tạt ảo nói bên nó lạt nửa theo nó chủ đèo để anh phàng sau khi cất xe đang ngồi sau xe máy đi về đường lương khánh thiện hai thằng nó bám theo qua chợ ra một chút thì nó cắt côn xe trôi im ấm phát đến khi cách đuôi xe khoảng chừng 2 mét nó đớp phanh cho hai xe cân bằng tốc độ để tạt ao dễ dàng ra tay tạt ao kê súng lên vai nó bật đèn laser chấm đỏ in ngay gáy đăng chờ đèn ổn định, hắn siết cò, tiếng nổ không lớn, chỉ như người ta dùng kim châm bóng bóng. người đang khẽ dùng nhẹ, hắn hơi chúi về phía trước. nói với tân ao sau này nói lại thì đều nghĩ rằng phát đạn này không trúng, bởi vì ấy đang vẫn ngồi yên trên xe. phải đi thêm khoảng năm mét, đang mới đổ dần dần rồi cắm mặt xuống đường. lúc ấy bọn chúng mới chắc chắn rằng đang đã lìa đời, nó rồ ga, tăng tốc độ để bỏ chạy, nhưng cùng lúc ấy nó nghe thấy tiếng súng thứ hai. Nó không hiểu tại sao Tát ao bắn phát súng này Chỉ biết người xe ôm kia cũng ngã xuống đường rồi lồng cồm vừa bỏ vừa chạy Có lẽ ông anh bắn dọa Ngoài lại phía sau Thấy vài bóng xe Nó phóng nhanh rồi cua liên tục Chỉ đến khi an tâm không ai theo dõi Nó mới chạy chậm lại Tát Áo ngồi xong Tháo khẩu súng ra ba phần Rồi vứt dọc bờ sông Tam Bạc Mỗi đoạn sông một phần Chiếc xe thì chúng nó lao xuống sông Ở khu vực gồm cầu xi măng Hai thằng cởi bỏ áo khoác ngoài Mò ra đường lớn đón xe khách đi Quảng Ninh Chúng nó về Hà Nội ngay trong chiều hôm ấy Khi không thấy điều gì khả nghi xung quanh Và với cả thông tin liên tục Từ ai bà chị Chỉ một điều làm nó bất ngờ Khi về tới Hà Nội Người ta đón nó và Tát ao Là Duy em trai hắn Duy hỏi ngay Xong rồi phải không Tát ao gật đầu Trước khi làm Tát ao nói với nó là không có thêm ai biết chuyện Vậy Duy có biết chuyện hay không Khi hỏi như thế Duy chắc chắn đã biết chuyện và Tát Áo đã giấu nó điều này. Thủ Tát Áo đã được trả, những ngày sau đó tuy không gặp nhau thường xuyên nhưng chúng nó vẫn giữ liên lạc, phòng khi có biến sẽ ứng phó được ngay. Khoảng một tháng sau, vẫn chẳng có động tĩnh gì, hơn nữa giang hồ Hải phòng còn cáo nhau rằng đang bị sát thủ bên Campuchia sang xử. Vì thế mà cả bọn rất yên tâm và luôn nghĩ rằng việc lớn không thể nào bị bại lộ. tuy vậy để chắc chắn hơn chúng nó bản nhau sẽ lần lượt từng người ra nước ngoài một thời gian tránh mọi việc không mong muốn người duy nhất không tán thành là nó nó chẳng muốn đi xa khoảng thời gian làm ăn ở hải phòng làm nó phải xa nhà rất lâu hơn nữa nó chẳng muốn hơn nữa nó hơn nữa nó chẳng muốn bỏ trốn lại bỏ trốn ở những nơi nó chẳng biết chút ít thông tin gì nếu xảy ra chuyện gì thì chẳng biết xử lý ra sao nó quyết định ở lại không tránh né tần trốn Và đối mặt với mọi điều có thể tử Sau khi chuyện xảy ra Cuộc sống của nó có nhiều thay đổi Nó không xuống hải phòng thêm lần nào nữa Mọi hoạt động đều dừng lại Trong đầu nó luôn nghĩ Điều gì đó sắp xảy ra Thời gian này mấy người trong bọn nó thi thoảng vẫn liên lạc với nhau Nhưng cũng chỉ vài ba câu hỏi hát Rồi dặn nhau giữ sức khỏe Và giữ cả bụng giữ miệng Nó thường xuyên tiếp xúc với Duy Em trai tan áo Trước đây nó với Duy chỉ là biết nhau Không quan hệ sâu Nhưng từ khi gây chuyện Duy như cầu nối của nó với ta Tà tạ Nói ông anh không liên lạc trực tiếp với nhau Cũng không liên lạc với điện thoại Mà thông qua Duy Có gì cần nhắn nhủ Duy sẽ là người chuyển đạt thay Em trai tan ao của quán cà phê ở đường Nguyễn Cử Đây là nơi mà nó thường xuyên tới Hầu như ngày nào cũng có mặt ở đấy Vì thế quan hệ của nó với Duy gần gũi hơn Trước đây khá lâu khoảng gần một năm Nhà nó bị mất chiếc xe máy mới mua Dựng ngay trước cửa Ông hiểu sao Duy biết việc rồi Nói có thể nhờ bạn làm trong ngành Tìm lại giúp Hắn nói sẽ sắp xếp hẹn ngày Để hai bên gặp nhau trực tiếp Làm việc chi tiết hơn Vài ngày sau Nó tới điểm hẹn Và gặp ba người Qua giới thiệu Thì đều ở công an quận Họ tỏ ra rất nhiệt tình Rồi lấy đầy đủ thông tin của nó Cùng chiếc xe Nó cảm thấy có gì đó không ổn Nhưng cứ mơ hồ Từ sau ngày sự đang hải quan Đầu óc nó cứ mụ mẫm và không tỉnh táo Nó chẳng thể nghĩ thông suốt bất cứ việc gì Dù chỉ những chuyện đơn giản Không xuống hài phòng Đâm ra nhàn rỗi, Chẳng có việc gì Những người gần gũi gắn bó thời gian vừa qua Thì lại không thể gặp Lúc nào nó cũng cảm thấy bí bách Bởi trong lòng rất nhiều điều muốn nói và chia sẻ Nhưng lại chẳng có ai Ngày từng ngày trôi qua Nặng chịu nó cảm thấy mình đang chờ đợi điều gì đó Nhưng chẳng thể nào định hình được Đó là điều gì Và rồi điều gì đến cũng phải đến Khoảng 21 giờ ngày 23 tháng 1 năm 2008 Nó nhận được tin nhắn từ vợ Tát ao Hắn vừa bị bắt Vợ Tát ao là người sống rất nghiêm túc Và không hề biết chuyện Không hiểu sao Nó như vừa thoát khỏi cái gì đó Đẻ nặng tâm trí nó suốt thời gian Như vừa được chút bỏ Cái thứ chờ đợi cuối cùng cũng đến Nó bình thản đợi người ta đến bắt mình Sợ gì trước đây Nó không muốn trốn Chẳng muốn bỏ đi là vì nó luôn tự hỏi Liệu trốn có thoát không Trốn được đến bao giờ Nó sẽ phải xa gia đình bố mẹ bao lâu Và hơn nữa Nó nghĩ rằng thà bị bắt Giam ở đâu đó có lẽ ông bà sẽ yên tâm hơn Là chẳng biết ở phương trời nào còn sống hay đã chết Với lại Nó là kẻ dám làm dám chịu Có vay có trả Thà đón nhận còn hơn trốn tránh chui lùi Nó chuẩn bị tư tưởng Chờ công an tới Nhưng mãi đến tận nửa đêm chẳng có động tĩnh gì Mệt mỏi Nó ngủ xuống bàn Sau hôm sau, nó nhận được điện thoại của Duy. Duy thông báo với nó, hai bà chị bị bắt chiều hôm trước, còn tát ao bị bắt khi đang cùng vợ ăn tối. Nó với Duy cùng thắc mắc, sao người ta không bắt nó, liệu có thể có gì may mắn không? Duy hẹn nó đến cà phê ở Triệu Việt Vương, khi tới nơi, đã thấy Duy ở đó sẵn. Chỉ kịp nói được vài ba câu, thì người đàn ông đứng tuổi trước mặt nó, ông ta hỏi. đại phải không điện thoại của đại đây phải không chìa khóa xe của đại đây phải không sau mỗi câu hỏi như lời khẳng định nó chỉ biết gật đầu nó biết sắp tới sẽ là gì người kia bảo nó đứng dậy rồi hỏi tiếp trong người đại có gì không lúc này có thêm vài người nữa đứng dàn hàng trước mặt nó theo phản xạ nó đưa tay ra sau lấy con dao bấm mà nó luôn giữ bên người để phòng thân định đưa cho ông này thì ngay lập tức một người khác bấm ruột của điện dí luôn một ngực nó Nó gục xuống Hai người đàn ông to lớn còng tay nó Dựng nó dậy, đưa nó lên xe Phía ngoài quán cà phê lúc ấy trời mưa phùn Rét căm căm, người đông mịt Người ta chen nhau xem sự việc xảy ra Vài ba ánh đèn vừa lát lóe lên Mặt người nhẹ đi Nó vẫn cố ngoái lại nhìn Duy Mặt Duy tái nhợt Hôm ấy ngày 24 tháng 1 năm 2008 Tức 17 Tết Năm Đinh Hợi. Dù bị còng Nhưng hai người ngồi bên cạnh nó vẫn giữ chặt khỉu tay, làm nó không cựa được. Người ngồi bên trái hỏi nó, Tại sao gia đình mày cơ bản thế mà mày lại dây dưa vào mấy vụ này? Nó không trả lời, Mày không nghĩ đến gia đình mày hả? Nó vẫn im lặng, Tại sao mày giết Đăng? Mày có biết hậu quả của việc này thế nào không? Giờ nó mới cất lợi, Tôi không làm gì cả. Nó chịu thể trả lời theo bản năng đầu óc quay cuộn. Nó đang nghĩ đến bố mẹ nó, Thương ông bà quá Chỉ còn hơn chục ngày nữa là đến Tết Không biết ông bà sẽ thế nào cú sống này quá lớn Bố nó là người hay suy nghĩ Liệu ông ấy suy sụp thế nào Mẹ nó sức khỏe không tốt Không biết bà có trụ được không Em gái nó còn ít tuổi Có vững vàng khi đối diện với mọi vấn đề không Hàng xóm láng giềng bạn bè người thân Sẽ đánh giá gia đình nó ra sao Chắc chắn một điều Cả nhỏ nó chịu áp lực rất lớn với chuyện xảy ra người bên cạnh liên tục hỏi lúc này nó chẳng thể nghe thấy gì đầu óc mông lung hỗn độn nó cúi mặt lặng im có lẽ điều này làm ông ta tức giận ông ta buột miệng chửi thề làm cắt ngang dòng suy nghĩ bao nhiêu năm nay nó không bị ai chửi những kẻ sỉ nhục nó luôn nhận hậu quả nó cũng chẳng mấy khi chửi thề bởi rất ghét điều này khi người kia chửi nó nó ngước mắt lên nhìn nó chợt nhận ra đây là một trong ba người mà duy giới thiệu cho nó Vì hắn muốn giúp nó tìm lại chiếc xe đã mất trước đây Một ý nghĩ về duy vụt qua trong đầu nó Nhưng nó chẳng muốn nghĩ Cũng chẳng thể phân tích sâu Bởi lúc này chuyện ấy chẳng quan trọng Nó sắp phải đối mặt với những điều Mà chưa bao giờ nó trải qua Mơ hồ và mông lung Chuyện gì sắp đến sẽ đến Nó phải đối mặt với việc như thế nào đây Người ta đưa nó vào trong một tòa nhà Nằm, nằm ngay đầu đường năm Nơi mà chắc thuộc PC14 Bởi khi nhìn biển Nó chỉ kịp đọc được mấy ký hiệu này Nó bị đưa vào một phòng rộng cổng tay ra sau ghế và ở lại một mình. Có lẽ người ta muốn nó chấn tĩnh lại sau khi bị bắt. Sau khoảng 10 phút lần lượt từng người, có lúc cả tốt 2-3 người ngồi vào đối diện với nó. Họ liên tục đưa ra câu hỏi gần như áp đặt, rất khó trả lời. Chẳng theo trình tự nào cả, người thì nhẹ nhàng khuyên bảo, người lại chửi bới quát tháo om sòm, thậm chữ người dọa dẫm lăng mạ nó. Nó hiểu người ta làm như thế để làm mục đích gì, và nó im lặng. Chẳng có lựa chọn nào khác Bởi nó biết Từ lúc này bất cứ lời nói nào của nó Cũng rất quan trọng Sẽ ảnh hưởng lớn đến không chỉ mình nó mà rất nhiều người khác nữa Sau những việc chúng đã làm trong thời gian qua Chỉ một người làm nó thấy có thiện cảm Ông không tra xét Cũng chẳng gây áp lực cho nó Ông hỏi chuyện với thái độ ân cần Lại không liên quan gì tới việc gây án Còn mang đồ ăn cho nó Rồi tự tay mời nó hút thuốc Ông tự giới thiệu mình tiên trọng Nguyên là trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng Trước đây Nó từng nghe nhiều người nói về ông ta Tuy là nỗi sợ của dân giang hồ Của những kẻ phạm tội Nhưng ông sống rất tình người và khẳng gái Tuy chưa tiếp xúc với ông bao giờ Nhưng trước đây nó có cảm nhận Với những người như nó Với những kẻ sống ngoài vòng pháp luật Thì khi nghĩ tới ông Họ chỉ có thể nể hoặc sợ Cũng không ít kẻ nói xấu Nhưng chắc chắn đó là biểu hiện của nỗi sợ hãi Sau khi cho nó ăn Mời nó hút thuốc ông nói Chú để cho suy nghĩ thêm một chút nữa Nếu cháu muốn nói gì Thì biết vào đây Rồi ra ngoài sau khi để lại giấy bút Hành động một lời nói của người này Làm nó đắn đo Nói ra hay không Nếu nói ra người ta sẽ đối xử với nó như thế nào Có lợi hay không Còn nếu im lặng điều gì sẽ đến Dù bị đỡ cọng Nhưng hai người ngồi bên cạnh nó vẫn giữ chặt kiểu tay Làm nó không cửa quẩy Nó tập trung suy nghĩ đến căng thẳng trời rét căm căm nhưng mồ hôi dịn ra đẫm lưng nó phân tích lúc này nếu nói ra liệu có phải là hành động đúng đắn không mấy ông anh bà chị nó đang thế nào họ có đang phải đấu tranh giống như nó lúc này không thân là kẻ sống ngoài vòng pháp luật nó thấm nhuận cách sống cách nghĩ của giới giang hồ khi bị bắt sẽ nhiệt mực không hé răng nửa lời nhất là trong trường hợp của nó nó không một mình làm những việc vừa qua Đằng sau nó là cả một nhóm người Là những người từng cùng nó đi qua nhiều sóng gió Cùng chung vai sắt cánh trong mọi việc Nếu tất cả cùng nói ra hết Thì chẳng có vấn đề gì Còn nếu chỉ mình nó khai báo sự việc Nó còn mặt mũi nào nhìn mọi người đấy Đây có lẽ sẽ là nỗi nhục nhã Mà nó sẽ phải mang suốt cuộc đời Người ta sẽ nhìn nó như nhìn Một kẻ hèn hạ bán rẻ anh em Vì thế nếu có lợi cho nó Nó cũng sẽ không làm thế Hơn nữa nó đã thấy cái lợi nào đâu tóm lại nói hay không nói khai không khai có lẽ cũng vẫn chung một kết cục vậy nó hợp tác với bên công an để mang nỗi nhộn nhã hay sao rồi tiếp theo vào gặp nó chắc chỉ hơn nó độ năm bảy tuổi anh này mặc cảnh sát phục cấp bậc thượng úy ngồi đối diện nó anh ta hỏi nhẹ nhàng quyết định của ông em thế nào nếu khai báo thành khẩn sẽ có lợi cho ông em đấy bọn anh sẽ chuyển thành em đầu thú Chú trọng nhà em, chú ấy sẽ tạo điều kiện có thể để em được thoải mái trong quá trình điều tra. Để em biết chú ấy là ai rồi chứ? Nhìn kỹ mặt người này, nó phát hiện anh ta là người đối diện nó lúc vào quán cà phê để gặp. Đại không trả lời câu hỏi, nó hỏi lại viên thượng ủy Lúc em vào quán cà phê, anh đã ngồi sẵn trong ấy rồi phải không? Chẳng cần suy nghĩ, anh ta trả lời. Đúng rồi, không phải mình anh mà tất cả những ai có mặt trong quán đều là công an. anh chờ ông em mãi hóa ra là vậy khi bước vào trong quán nó đã thấy có rất nhiều nó đã thấy có gì đó rất lạ cảm giác hình như mọi người xung quanh đều chú ý đến mình nếu nó tỉnh táo như bình thường nó sẽ hiện ra ngay tuy không khẳng định một trăm phần trăm nhưng bản năng của thằng giang hồ nó hiện ngay ra những người làm trong này lúc ấy nó chẳng còn tâm trí gì nên không nhận ra hơn nữa không phải là buông xuôi mà là chấp nhận nó tự nghĩ sẽ chấp nhận mọi thứ để mà nó từ trước bởi thế nó chẳng cần đề phòng trong đầu nó lại vượt một câu hỏi nó lại suy nghĩ về duy hắn có biết công an ngồi đầy quán không tại sao nét mặt hắn lại có chút gì đó không tự nhiên Không lẽ hắn bán đứng mấy đứa chúng nó anh thượng uy tiên cường hỏi tiếp làm nó dừng suy nghĩ thế nào nghĩ xong chưa anh ta gằn giọng khác hẳn về tử tế cách đây vài phút Nó lại phải lấy sự im lặng làm đồng minh cho mình Sau khi nó tự phân tích và suy nghĩ thiệt hơn viên thượng uy đứng lên nói nhỏ Mày chết rồi con à Rồi bỏ ra ngoài khoảng 5 phút Người ta lại đưa nó lên xe Ngồi trong xe thùng Cùng nó là một cảnh sát trẻ măng Anh ta ở trong này trông chừng nó Chắc người ta sợ nó làm điều gì đó dại dột Hoặc không thể kiềm chế mà gây chuyện Xe chuyển bánh Nó cảm giác đang hướng về thành phố Hải Phòng Không biết điều gì đang chờ đợi nó Biển thượng úy kia Nói thế là có ý gì